Người ta từ nước ngoài về, thông minh tuấn tú, tuổi trẻ hứa hẹn, giả thế lại tốt, đặc biệt cậu ta lại không khoai trương, tuổi trẻ đã biết khiêm tốn che giấu sự sắc xạo. Cậu ấy và chúng ta, người trên trời, kẻ dưới đất. Lòng tự tin lùng lấy trực đồ mà lăng lăng xảy đắp trên lời cam kết tựa như lâu dài giữa không chung của Dương Lâm Hàng. Này mới nghe mẹ nói mấy câu đã mang cô đá đằng từ trên cao rớt xuống, ném mạnh đến nỗi cô ngoài đau đớn không còn cảm giác được gì nữa l lăng đàn ông xuất sắc như thế còn không giữ được đâu lăng lăng như con rối gỗ ôm chỉ giác mở hồ cật đầu vui sương hay thương tâm đều hóa thành tệ liệt lúc này mặt trời chói trang quá chưa hhé ra một nửa giữa những tầng mâyánh nắng ấm áp vừa vặn chiếu trên chiếc giường lạnh lẽ của cô cô ngẩn đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài kỳ lạ thay lúc này cô lại như đến ông nội đã mất dường như ông đang ngập tràn vui mừng mà nói với từng người ta đã sớm nói, cháu gái ta lớn lên xinh đẹp, quần mặt cờ phúc, mọi người nhìn xem, đàn ông tốt đến thế mà nó cũng gặp được. Cháu gái yêu quý à, còn mau kết hôn với nó đi, sinh một đứa nhỏ, ông nội đã chuẩn bị sẵn bao lì xì thiệt to cho con từ lâu rồi. Đừng sợ, người sống không có trở ngại nào không thể vượt qua, cũng không có hưởng thụ vinh hoa phù quỷ bất tận, chỉ có kiên trì cùng nỗ lực không ngừng mà thôi. Cô nở nụ cười, cười thấy tươi tắn, rực rỡ với chảy cao. Hạnh phúc ư, từ khi còn nhỏ, mẹ đã không ngừng nói cho cô biết hạnh phúc không phải một lần vất vả mà an nhàn mãi mãi, không lo cơm áo gạo tiền sống qua ngày. Mỗi ngày vất vả một chút, mệt mỏi một chút đều không sao, bên cạnh có một người đàn ông biết nóng biết lạnh, những ngày bình yên chính là hạnh phúc. Cô đã tin 25 năm đi tìm một người đàn ông thủy trùng trọn đời, bảo vệ cô. Cho dù anh xấu xí, nghèo nan đến đâu cũng không thành vấn đề. Thế nhưng cô gặp Dương làm hàng, cùng anh tay đàn vào nhau, ổn nhau thật chặt, cô mới nhận ra mình đã sai lầm rồi. Cuộc sống vốn muôn hình vạn trạng, ốc sen trốn trong lớp vò ngoài nặng nề, không bị gió tát mưa xa là một loại hạnh phúc sao. Nó tránh được mưa to gió lớn, đồng thời cũng bỏ lỡ đặc ân đẹp nhất của thiên nhiên. Vẻ đẹp tuyệt diễm của ánh hoàng hôn, cảm giác mềm như bông của mưa phùn, những cơn gió nhẹ dịu dàng, bông tuyết trong veo. Cô không cần làm ốc xen nữa, cô muốn dỡ xuống lớp vỏ rể nặng, hưởng thụ trọn vẹn cảm giác sảng khoái khi được tắm trong ánh sương và những cơn mưa. Lăng lăng, mẹ lại cất tiếng. Không cần nghe, lăng lăng cũng đoán được mẹ sắp nói gì. Mẹ, còn muốn ở bên anh ấy. Lăng lăng rất muốn nói với mẹ, hạnh phúc không phải là ôm lấy cảm giác an toàn mà sống. Mẹ là người từng trải, còn hãy tin mẹ, ở bên cậu ta còn sẽ không hạnh phúc. Mẹ bạch ngắt lời cô định nói Con đường mẹ đã đi qua Còn muốn dẫm lên vết xe đồ sao Còn đã quên Sau khi ba con bỏ đi Mẹ sống mỗi ngày như thế nào ư Lăng lăng im lặng Cái gì cô cũng có thể quên Nhưng nỗi khổ của mẹ Cô một phút cũng không dám quên Ừ Đúng là tiền ba con để lại đủ cho mẹ con ta Không phải lo cơm áo cả đời Nhưng tiền thì có ích lợi gì, bà ngoại còn mất rồi, ông ngoại còn ngã gãy chân, còn phải thi vào trường cấp 3 trọng điểm. Mẹ mắc bệnh tiểu đường, ngay đến cơm cũng không thể ăn no, nhưng vẫn phải một mình khổ sở chống đỡ. Ngày đó, nếu không phải vì con, mẹ thực sự không muốn sống nữa. Lăng lăng cố đẻ ép lồng ngực đang co rút đau đớn từng cơn. Nếu cuộc đời là đau khổ khôn nguôi, cái chết là giải thoát tốt nhất. Nhưng mẹ lại trộn đau khổ tiếp tục chồng đỡ vì cha già bệnh thật và đứa con gái nhỏ. Ông ngoại luôn khuyên mẹ đi tìm một người đàn ông khác đừng tự làm khổ mình. Mẹ nói mẹ không có cách nào tin tưởng vào đàn ông nữa cũng không muốn sợ dẫm vào đàn ông. Mẹ bạch ngoảnh mặt đi ngừng một lát rồi mới quay mặt lại trong mắt đỏ hồng tơ máu. Mẹ thui thật với con, mẹ từ trước đến nay vẫn không buông bỏ được ba con. Rốt cuộc, mẹ không quên được ông ấy trước đây đã đối với mẹ rất tốt. Mẹ lằng lăng khóc, cầm lấy bàn tay to thổ giáp của mẹ, từng giọt từng giọt nước mắt thật to rơi xuống. Cô nhớ rõ trong ngăn kéo đầu giường trước nay, luôn để một bức ảnh một nhà ba người họ. Ổ vàng cũ kỹ chưa bao giờ rứt bỏ. Mẹ cứ mở miệng ra là hết hận rồi oán, nhưng trong lòng vẫn hy vọng chồng có thể về nhà. Một nhà ba người sống hạnh phúc. Lăng lằng cũng tin bà sẽ trở về. Nhưng mười mấy năm trôi qua hi vọng của hai mẹ con cô ngày càng xả vời mẹ lấy tay lầu nước mắt giọng nói cũng hơi nghẹn ngạo lăng lăng nếu còn một mực muốn quen cậu ta mẹ không ngăn được cho dù con ngăn cản về sau còn cũng sẽ hờn mẹ lăng lăng lắc đầu kịch liệt còn không hận mẹ nhưng con không muốn xa anh ấy anh ấy rất tốt với con anh ấy thật lòng muốn cưới con mẹ biết Mẹ vừa nhìn qua thái độ của cậu ta hôm nay liền biết cậu ta chỉ sợ mẹ không đồng ý năm đó lúc bà còn gặp ông ngoại con cùng ý như thế nói cái gì cũng chỉ dám nói một nửa nhận để sắc mặt ông ngoại con không ổn là lập tức sửa miệng lặng lăng, lăng thể sự vô thường mẹ sau này thế nào còn đều chấp nhận còn không hối hận đâu mẹ Bạch thở xài nói cái gì cần nói mẹ đều nói hết rồi còn thế nên làm thế nào thì làm Mẹ chỉ xin nghỉ một ngày, mai còn phải về đi làm. Lăng lăng níu lên mẹ đang trực đứng lên. Không dễ gì mẹ đến thành phố A một lần, cứ ở lại đây vài ngày đã, còn dẫn mẹ đi dạo lên quanh, mua vài bộ quần áo cho mẹ và ông ngoại. Mẹ lắc đầu, không được, ông ngoại còn cần người trong non, mẹ phải về, mẹ đã mua về rồi, chứ còn một tiếng thôi. Lăng lăng biết tính mẹ, bà đã quyết định chuyện gì thì có khuyền cũng vô ích. Vì vậy, cô gọi điện chờ Dương Lâm hàng hỏi anh, "Bây giờ anh có thời gian không?" "Có việc gì hả em?" anh hỏi. "Mẹ em mua vé về quê lúc 2 giờ, nếu tiện anh qua đây tiễn mẹ chút đi." Nói xong, Lăng Lăng lại sợ làm nại công việc của anh, sau đó liền nói, "Anh không tiện cũng không sao đâu." "Gặp vậy sao? Mẹ phải về chăm sóc ông ngoại em." Anh nghi ngợi vài giây, lật tức nói, Chờ anh một chút, 15 phút nữa anh đến. Được, mẹ con em chờ anh ở đại sành dưới lầu. 15 phút sau, Lăng Lăng và mẹ đúng giờ đi xuống dưới. Đúng như cô dự đoán, Dương Lam Hàng đã ở ngoài cửa chờ hai người. Anh mở cửa xe để họ ngồi vào trong. Trên xe có sẵn một túi đồ ăn lớn mua ở siêu thị Lăng lăng cầm lên, mở một chiếc túi to ra nhìn liếc qua một cái, sợ anh mua đồ gì quý giá đắt đỏ. Không ngờ đồ ăn bên trong đa số đến từ Sơn Đông, còn có một phần nhỏ đặc sản thành phố An Đây là cái cô yêu nhất ở Sương Làm Hàng. Cho dù anh có sống trong thế giới hòa lệ đến đâu đi nữa, anh cũng không bao giờ phô bày thái độ thượng lưu hơn người. Cho nên mọi người đều nói họ không tương xứng, chính Lăng Lăng cũng nghĩ vậy. Nhưng mỗi khi họ ở bên nhau đều không hề có một chút cảm giác cách biệt nào Tại nhà ga, tiếng xe lửa xinh xích đinh tài nhức óc Mẹ bạch trước khi lên tàu còn kéo tay lăng lăng, nhỏ giọng dẫn dò cô Cái gì cần nói mẹ đã nói hết, còn cũng không phải còn nít Trong lòng phải cân nhắc, làm việc gì cũng phải chừa cho mình đừng lui Mẹ, mẹ yên tâm, con biết phải làm sao mà Dương Lâm Hằng lùi lại vài bước, nhìn người qua lại phía sau lưng, cố ý tránh câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ Bạch hơi đám chiều nhìn thoáng qua anh, lại dẫn dò nói. Còn nữa, mẹ thấy nhất cử nhất động của cậu ta đều quỳ củ đúng mực, mỗi lời nói ra đều thận trọng từng chữ từng câu. đừng dạy dỗ như vậy, cha mẹ cậu ta nhất định không phải người bình thường. Còn lần sau cứ gặp cha mẹ cậu ta, nhất định phải lưu ý sáng vẹn. Nói ít thôi, phải nhìn kỹ sắc mặt người ta. Dạm. Lăng lăng ôm mẹ Mẹ, sức khỏe mẹ không tốt Đừng lo lắng chuyện của con Mẹ bạch đi rồi Lăng lăng như người mất hồn xuôi theo dòng người ra khỏi sân ga Thế giới này có người mẹ nào không đau lòng vì con gái Cũng vì rất đau lòng nên mới sợ cô đi lầm đường Lăng lăng, dừng lầm hàng nắm lấy cổ tay cô Không phải anh đã làm sai cái gì chứ Cô giật mình hoàn hồn lắc đầu Không có Anh xin lỗi, bác đến đột ngột quá, anh trong bị đường gì hết. Thực sự không có gì mà, cô miễn cưỡng cười cười, có lẽ cười rất khó coi. Anh biết không, mẹ nói em cần phải không xứng với anh. Dương Lâm bỗng nhiên ôm chầm lấy cô, chặt đến nỗi tưởng như chỉ cần nơi lòng tay cô sẽ đưa thế giới này biến mất. Không đâu, Lăng Lăng, em là người thích hợp với anh nhất. Mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần anh tin rằng thích hợp là được rồi. Cô ở trong lòng anh chậm rãi ngầm đầu lên, về mặt anh so với lúc tham dự hội nghị khoa học còn trịnh trọng nghiêm túc hơn. Thấy anh đề tâm, máu trong người cô cũng ấm lên, chỉ giác bị mẹ kích thích đến tê liệt, dần dần hồi phục. Tình yêu không phải yếu ớt đến nỗi không chịu được một chút kích động, hạnh phúc hôn nhân về tự mình nắm giữ trong tay. Lựa chọn Dương Lâm Hàng nhất định phải cố gắng đuổi kịp bước chân anh. Cô nắm chặt tay anh, cuộc sống mai sau, dẫu có mệt mỏi, có khổ sở hơn, cô cũng không thể dừng lại, phải nắm chặt lấy bàn tay này. Lời nói của mẹ không thể khiến cô từ bỏ tình cảm này, nhưng nó giống như hồi chuồng cảnh báo rung lên bên tay lăng lăng, không ngừng nhắc nhở cô. Hạnh phúc không phải vất vả một lần, an nhàn mãi mãi, chiếm được thì cũng có thể đánh mất. Tình yêu khó không phải lúc yêu nhau, mà là ở bên nhau chằm nằm không rời. Trăm năm bên nhau, người người đều hy vọng, nhưng trong thế giới biến ảo vô thường này, làm được liệu có mấy ai? Sáng sớm hôm sau, lăng lăng nằm trên giường lưu luyến dịch khỏi cánh tay choàng trên ngực mình, im lặng xuống giường. Mặc quần áo, kéo rèm cửa, vườn vai đón ánh nắng ban mai, cảm giác thật tuyệt, cuộc sống nhắm mắt chờ âm báo quy quy đã một đi không trở lại. Lê cúi đầu nhìn người đàn ông đang say ngủ, hóa ra dáng vẻ anh lúc ngủ cũng thật yên tĩnh, thâm trầm. Lang lang ngồi sộm bên cạnh giường, chậm rãi nhìn đôi mắt, lông mày, sống mũi, đôi môi từ chăn trên vai anh tuyệt xuống, lộ ra da thịt hờ hững, nam ngần, trông năng sớm càng đặc biệt dụ dỗ người ta muốn chạm vào. Cô nghĩ đến người đàn ông này thuộc về mình Khóe miệng cô cong lên Cô tưởng tượng nếu có một ngày Anh biến thành người thực vật Mỗi ngày cứ nằm trên xương như thế Cho cô tự ý nhìn ngắm Vuốt vẻ cũng tốt lắm Thật là cô lại tưởng tượng lung tung cái gì vậy Cô sợ hãi vỗ vào mặt mình Có ai lại hy vọng người mình yêu Biến thành người thực vật bao giờ Cô cẩn thận dùng một ngón tay khẽ chạm vào cánh tay anh. Độ ấm cùng cảm giác quen thuộc khiến tinh thần cô rùng động cứ muốn cầm thú người nào đó một chút. Hai tay với qua nhưng nghĩ lại vẫn nên quên đi. Mục tiêu cuối cùng của cô là làm mẹ hiền vỡ đảm cơ mà. Để không đánh thức người đang say ngủ, cô toàn gión rén bước ra khỏi phòng. Vừa đứng lên, hai cổ tay vẫn bị người ta giữ lại. Cô chưa kịp phản ứng, người đã bị dương làm hàng kéo vào lòng ôm, lật mình đặt dưới thân. Nhiệt độ trong chân thất ấm, thân thể anh càng ấm khiến người ta quyền luyến. Tay anh luôn vào trong áo ngủ của cô tìm kiếm, trong mắt đã lẻ lên ánh sáng cầm thú. Anh Hai má cô đò bừng, tuy rằng không phải lần đầu tiên, nhưng trong ánh nắng sáng sủa, dưới rèm cửa mở toang thì vẫn chưa bao giờ. Cô nhỏ giọng nói, "Anh Muốn Salam rời đó." Anh nhìn lướt qua đồng hồ trên đầu giường, thời gian quả thật không dư giả cho lắm. Ngọn lửa trong mắt anh thắt dần, tay rút ra gởi áo ngủ cô, lẳng lặng kéo lại quần áo, chui ra khỏi anh, chạy vô phòng bếp, trong bếp vang lên một tràng hoa âm lộn xộn lành cả lênh cách. Lúc Dương Lâm hàng thức dậy, tắm rửa xong, ngồi trước bàn ăn, cô đã làm xong xuôi bữa sáng tình yêu. Hai lất bánh mì, hai cái trứng ốp la cùng hai ly sữa nóng hết sức đơn giản Anh ăn sáng đi, cô bảo anh một cách rất mẹ hiền vợ đảm Anh vòng qua bàn, cúi mặt xuống hôn môi cô một chút, xong mới ngồi xuống ăn Mùi hoa nhài nồng đậm khiến cô muốn say, cô lầm bầm tự nhụm nghi thức xã ra phương Tây cũng không hẳn là đồ bỏ đi của chủ nghĩa tư bản Ít ra nụ hôn trao buổi sáng mỗi ngày làm cô thích muốn chết Dường làm hàng hơi như mày dường như không nghe rõ Em nói cái gì cơ Không có chi Lăng lăng đỏ mặt ngồi xuống Vùi đầu uống sữa Dĩ nhiên cô rất xấu hổ khi phải nói về anh Cô vô cùng thích thú nghi thức ngôn Buổi sáng này của người Tây Lúc nãy Anh thật nhiên nói Nú hơn đó không phải nghi thức Lăng lăng suýt chút nữa thì bị sặc Khó khăn lắm mới nuốt được miếng sữa Sau đó cô cúi đầu cười đến không khép miệng được Chiều nay có thể anh đi đến thành phố S Cô lập tức cười không nổi Đi công tác A ừ. Đi tới viện khoa học liên hệ một chút Về thiết bị chuẩn bị mẫu Anh muốn trước khi em bảo vệ tốt nghiệp Sẽ cho ra được kết quả thí nghiệm Như vậy lúc em bảo vệ tốt nghiệp Sẽ không có giáo viên làm khó em Vừa nghe anh nói phải đi Trong lòng cô thoáng thấy trồng sống Bánh mì trong miệng bỗng trở nên khô khóc Nuốt không trôi Em thu xếp ít đồ đạc Đi cùng với anh em hả? Có tiện không? Ở bên rừng làm hàng, cảm giác giống như ngồi xe vượt núi, tâm trạng cứ lên xuống chấp trờn. Một giây trước cảm xúc còn tụt thấp, một giây sau cô đột nhiên thăng cao. Anh dẫn em đi tham quan viện khoa học một chút để em hiểu thêm về tình hình phát triển vật liệu kỹ thuật ở Trung Quốc. Nhân tiện đưa em đi gặp tại người bạn của anh. Nghe lời anh vừa nói, xem ra chuyến đi này có ý nghĩa lịch sử. Lặng lặng vội gật đầu, sợ anh đôi ým. Anh nhìn đồng hồ, 8 giờ kém 15. Lăng lăng không đợi anh mở miệng, đã nói trước. Anh đi làm trước đi, em giúp anh chuẩn bị ít đồ đi công tác rồi tới phòng thí nghiệm. Ừ. Sau khi Dương làm hàng đi rồi, lăng lăng mở tủ quần áo. Quần áo anh treo thành hàng ngay ngắn, các loại y phục kiểu giá khác nhau treo sẵn thành bộ không cần lo phối hợp nữa. Lăng lăng theo chỉ nhớ, chọn một bộ vest anh hay mặc nhất, rồi lại từ trong tủ chọn ra một bộ thường phục anh chưa mặc bao giờ. Cô thu xếp từng món đồ của anh, vui vẻ ngâm ngà một điệu hát quê nhà, tưởng tượng về chuyến du lịch trăng mật tại thành phố S. Đúng lúc này, liền liền gọi điện tới, không cho cơ hội cô nói một tiếng nào, lập tức liền thoảng nói. Cái đồ chết tiệt nhà ngươi, mấy ngày liền không đi bóng sang đâu, ngày cả tiền tức cũng không có. Cô khai thật cho tớ, có phải đã bỏ trốn với chai rồi không hạm? Cô vừa cười vừa nói, lại để cậu đoán đúng rồi. Tớ đến phòng ngủ tìm cậu Mới nghe tiêu ức phòng cậu nói cậu quen bạn trai Mấy ngày nay đều ở với anh ta Chuyện lớn như vậy mà cậu dám không nói cho tớ biết Thật vô lương tâm Thật khiến tớ thất vọng Buồn công tớ ngậm đắng nuốt cay Dừng Lăng lăng lập tức bằng ngừng Cậu bắt tớ khai thật thì cũng phải cho tớ cơ hội mầm miệng chứ Liền liền ngẫm lại thì cũng đúng Vì vậy trước hết hỏi vào trọng điểm Bây giờ cậu đang ở đâu câu hỏi khá sắc bén Lăng lăng sò dữ một lúc ở nhà anh ấy. Thực ra, từ khi đến với Dương Lâm Hằng, đã nhiều lần thỉnh kể với Liên Liên, dù sao Liên Liên cũng là bạn thân nhất của cô, là người lo lắng chuyện tình cảm của cô nhất, nhưng đề cập đến quan hệ của cô và Dương Lâm cô không biết phải mở lời ra sao sao. Tưởng nghe Tiếng Úc nói, anh trai là bạn online của cậu, có phải anh bạn qua học giả của cậu về nước không? Linh Liên vừa nói với xong là hết ngạc nhiên vui sướng sang Vui mừng của Liên Liên liền biến thành giận dữ, quay ra bắt đầu trách móc cô trọng sắc hình bạn. Liên Liên, cậu có bận không? Chúng ta thì uống gì đi, tớ có rất nhiều chuyện muốn kể với cậu. Tốt, tớ cũng có rất nhiều điều muốn hỏi. Liên Liên lập tức đồng ý. Được, vẫn chưa cũ, nguyên tắc cũ. Chỗ cũ là một quán đồ uống lạnh được cài tạo từ nhà dân nằm bên cửa hồng của trường Đường sơ đến cả tên quán cũng không có Kem ở đó cũng không thua kém gì mùi vị của Hagen Daz. Lăng lăng vừa cùng thích nơi này Trước đây mỗi lần cùng Liên Liên tự học xong đều phải đến đó ngồi một lát Nguyên tắc cũ, cô bảo Khoát, lăng lăng, làm người không chỉ nhìn vào bên trong, tớ nhìn bề ngoài có được không? Liên liệt nói, tớ bảo đến cửa hàng mới mở dưới đối diện trường đi Bên đó đông người lắm, tớ có bí mật trọng đại muốn tiết lộ với cậu Phải tìm một nơi ít người lùi tới Bí mật à, liền liền thấp xuống hai tông rộng Được, lát nữa gặp Bước vào quán đồ ăn lạnh, ba chủ quán 50 tuổi vừa thấy lăng lăng Liền tớ cười chào hỏi Lăng lăng à, lâu rồi không tới cháu Vâng, dạo này cháu hơi bận Cô vừa cười vừa nói Một ly Mewster Hai ly à, chốc nữa bạn cháu cũng đến Cô đi qua hành lang quen thuộc, thuận tay bật đèn, ngồi vào gian chồng cùng. liền liền vẫn chưa tới, cô đã thói quen lấy khăn giấy ra, chậm rãi lào bụi trên mặt bàn. Miêu xe dâu nhanh chóng được mang đến, cô hút một ngụm, mùi sữa đậm đà, mùi dâu thơm ngát, bài trí cũ thoáng chốc trở nên không đáng kèm. Bước chân vội vàng truyền đến, cô ngẳng đầu bắt gặp một khuôn mặt bầu bĩnh tê cười. Hết, lâu rồi không gặp, dạo này bận lắm họ Nói trong điểm đi, Liên Liên còn chưa ngồi xong Đã cấp tấp hỏi Anh bạn khoa học gia của cậu Thực sự quay về rồi hả Chuyện khi nào vậy Rất lâu rồi, lăng lăng đưa một ly milkshake khác Đến chiếc mặt Liên Liên vừa cười vừa nói Uống đi đã Liên Liên nào có tâm trạng ăn uống Ních đầy một bụng vấn đề muốn hỏi Cậu với anh ấy Ở cùng nhau Lăng lăng gật đầu Cảm giác thế nào, giọng điệu Liên Liên rất lưỡng lự Dường như có chút âu lòm Lăng lăng dĩ nhiên viết điều cô đang lo lắng Lo cô không quên được Dương Lâm Hàng Lo tình yêu trên mạng đi vào hiện thực sẽ kết thúc bằng blacklist Cô không trả lời mà hỏi lại Liên Liên Liên Liên, cậu nghĩ sao về tình yêu thầy trọ Tình yêu thầy trọ, cậu nói xếp cậu ít hạm Liên Liên chầm ngâm một hồi Lăng lăng, cậu thực tế chút đi Dương Lâm Hàng giống như ánh trăng trên trời Chỉ có thể nhìn ngắm từ xa, không thể đụng chạm Không thể đụng chạm sao? ký ức màu tím chợt lướt qua trước mắt cô, mồ hôi anh đông đưa lần bên hai thái dương, mê hoặc khôn cùng. Liên liên thấy cô thất thần, đầu gục khuyên cô. "Lăng lăng, cậu tỉnh lại đi, các cậu không có khả năng đến với nhau đâu." Tử và Dương Lâm Hằng, cô trừng nhìn Liên Liên. "Yêu nhau." Chương 56. "Hả?" Giọng Liên Liên cao tới quãng "Cậu vị Dương Dương?" Dựa trên kinh nghiệm và bài học đầu thường trước đây, Lăng Lăng kịp thời bịt miệng Liên Liên. Bình tĩnh, bình tĩnh. Liên Liên làm sao có thể bình tĩnh nổi, vội vàng kéo bàn tay Lăng Lăng đang cản trở cô nói chuyện xuống. "Cậu với anh ta đang quen nhau, mấy ngày nay cậu và anh ta ở cùng một chỗ hạng." Hai mắt Liên Liên trợn tròn, nhìn chừng chừng Lăng Lăng một hồi lâu, đột nhiên vươn tay tìm đến trán cô. "Không phải cậu phát sốt, số tính ngu người luôn rồi đây chứ?" Không có. Từ Liên Liên sợ chán cô thấy nhiệt độ vẫn bình thường nhưng vẫn không thể tin. Cậu chắc chắn cậu không mắc chứng hoang tưởng nào đó phải không? từ chắc chắn. Lăng lăng dùng hai tay bừng ly Miu-xê hởi nước động trong lòng bàn tay lệnh lẽo. Cậu cũng cho rằng tớ không xứng đáng với anh ấy sao? Lăng lăng tầm thở dài. Không phải, không phải. Liên Liên vội lắc đầu, lời nói có chút lộn xộn. Lằng lăng, ca ô là một cô gái tốt, ai cưới được cậu là phúc của người đó. Thật chỉ là không có cách nào tưởng tượng nổi, Dương, anh ta có thể cùng sinh viên của mình. Quả thực chuyện này xảy ra với bất kỳ ai khác đều có thể, nhưng xảy ra với anh ta thật là khó hiểu. Anh thoa thẩn nhìn Dân, thành cao. Hai Lặng lặng cảm thán, cô hoàn toàn có thể hiểu được sự kinh ngạc của Liên Liên bởi vì vẻ ngoài thanh cao của Dương Lam Hằng không biết đã mê hoặc biết bao cô gái không biết gì. Tất nhiên trong đó cũng bao gồm cả cô. Nếu không Dương Lâm Hằng hai năm nay ám chỉ nhỏ nhỏ to to không biết bao nhiêu lần, cô há có thể một chút mơ tưởng cũng không dám có sao? Sật khó hiểu, Liên Liên vỗ vỗ ngực, cầm ly Mewshek uống hết một hơi nửa liêm. Tớ thế nào cũng nghĩ không thông, anh ta muốn cái gì vậy? Nghĩ không thông ảm, lăng lăng cười tựa vào ghế, chậm dại nói. Liên liên, tớ cũng nghĩ không thông, 5 năm, năm trước, vì sao cậu không nói tớ biết bằng Massachusetts không chỉ có đại học Harvard mà còn có cả Miss? Trường đại học ở Massachusetts quá trời, tớ làm sao nói cậu biết từng cái một? Hãy giảm, tớ đang nói chuyện với cậu tình yêu thầy trò, cậu đừng lái tức qua chuyện yêu đường trên mạng chứ. Liên liên đột nhiên im bặt mắt trợn tròn thao láo Lăng lăng, cậu có ý gì? Anh bạn khoa học gia của cậu Hồng Miss Đừng nói với tớm Lăng lăng gật gật đầu Liên liên bừng phần Milcher còn lại uống sạch Nhưng vẫn không thể nào bình tĩnh Anh ta, anh ta, anh ta sao? Liên liên nói ba chữ anh ta liên tiếp Mà vẫn chưa biểu đạt xong lời mình muốn nói Lăng lăng hào tâm thầy của nói ra Anh ấy chính là người bạn khoa học gia của tớ 2 năm trước từ Mỹ trở về. Lúc ấy tớ đang quen uống đào cho nên anh ấy hiểu lầm. Anh ta hiểu lầm cậu căn bản không thích anh ta, nàng lòng thoái chí nên lựa chọn từ bỏ hạm. Lăng lăng lắc đầu, nói đúng xa anh ấy vẫn luôn theo đuổi tớ. Chuyện xưa nước ấm nấu ếch, cậu từng nghe bao giờ chưa? Tớ chính là con ếch ngụt gì đó, vốn dĩ dưới tác dụng của văn ứng chống lại kích thích, có thể nhảy khỏi nổi, chạy trôi chết. Kết quả anh ấy dùng lửa ấm từ từ nấu, chờ đến khi tớ phát hiện, thì đã nấu chín rồi. Trong lòng lăng lăng bổ sung một câu, dù sao cũng chín, cứ để anh ấy ăn quách đi, đỡ cho kẻ khác vớ bởm. Không hổ lên nha khoa học, liền Liên chắp hai tay lại với nhau, ánh mắt ngập tràn sừng bái. Theo đuổi phụ nữ mà cũng theo đuổi có trật tự đến thế, bội phục, phục sát đất luôn. Liên Liên tớ hiểu rõ hơn ai hết, tớ không xứng với anh ấy, nhưng tớ đã lỡ chim đắm qua sâu rồi, tớ không thay khuyên chính mình trốn tránh sương làm hàng. Nhưng tớ không có cách nào thuyết phục bản thân rời xa, vĩnh viễn có xa không, cậu có hiểu không? Liên liên chầm mặc dây lát, bỗng nhiên vỗ vai Lăng Lăng rất trượng nghiễm. Có gì mà không xứng, là chiêu cao không xứng, hay diện mạo không xứng, băng cấp không xứng, hay nhân phẩm không xứng. Không giống kiểu có thể xứng đôi với nhau. Lăng Lăng, cậu phải có lòng tin vào bản thân, anh ta cũng không phải là một cậu nhóc sinh viên 20 tuổi đầu. Nếu anh ấy đã lựa chọn cậu, nhất định có lý do của anh. Ừm. Cậu nhìn ánh mắt chân thành của Liên Liên, hốc mũi bỗng chua chua, nước mắt sưng sưng. Bạn bè chính là người trong lúc bạn cần nhất sẽ đứng sau lưng thúc đẩy bạn. Liên Liên, dưới góc nhìn của cậu, cậu có thể chấp nhận tình yêu thầy trò không? Tới lo tình cảm của bọn tớ bị nhà trường biết, trường sẽ đuổi việc anh ấy. Vấn đề này lằng lằng rối bời đã lâu, kẻ trong cuộc thương u mê, cô biết chính mình vì quá bận tâm nên mới nghĩ quá nhiều, giờ đó muốn nghe một chút quan điểm của Liên Liên. Liên Liên ra vẻ không quan trọng quắt tai, anh trai chưa kết hôn, cậu chưa lấy chồng có gì nghiêm trọng đâu, đâu tới mức phải đuổi việc chứ. Nhưng tôi sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh ấy. Chứ cậu nghĩ dương quá với tiểu lồng nữ thì sao, có bị người đời phỉ báng không? Từ khi Trung Quốc mới thành lập, pháp luật đã cho phép tự do yêu đương rồi. Vừa nghe liền liền nói vậy, tâm trạng phục phòng đã lâu của Lăng Lăng suốt cuộc cũng buồn lòng. Cảm ơn cậu, tớ yên tâm rồi. Nếu mọi người đều nghĩ như cậu thì đã không có vấn đề gì hết. liền liền nhìn bộ dạng nửa mừng nửa lo của Lăng Lăng không khỏi cảm khái hết mức. Hai người các cậu thật không dễ dàng, yêu qua mạng hơn 5 năm, mỗi người để bỏ nhiều như vậy mới đến được với nhau. Tớ còn nhớ thời gian cậu cài nét hồi đó, ốm đi trông thấy Thật không? Sao tớ không biết nhịp? Hồi đấy cậu làm gì có tâm trạng soi gương Mỗi ngày đều mặc cái váy trắng bay qua bè lại như nữ quỷ Lầm lầm len nói cho bọn tớ biết Thật tình mà khóc lóc, vừa làm loại ăn thì cùng lắm Buồn khổ 3 tháng là xong Thật tình mà một giọt nước mắt cũng không rơi Thì xấu 3 năm cũng không buông bỏ được Quả thực nó nói đúng Họ tám về trường đại học, từ tình yêu qua mạng của Lăng Lăng cho đến từng người bạn trong phòng ngủ. Càng tán càng vui, nhất thời quên luôn sợ giấc. Mãi đến khi dường làm hàng gọi điện cho cô. Lúc Lăng Lăng nhận điện thoại, hai má hồng hồng, ý cười lay động. Liên liên nhìn đến nỗi hơi choáng cô quen Lăng Lăng 7 năm, những tưởng Lăng Lăng rất thích cười. Nhưng cô chưa bao giờ thích Lăng Lăng tới cười, động lòng người đến thém. Con gái đang yêu thật sự rất đẹp. Alo, hàm lượng đường trong giọng lăng lăng vô cùng cao. Ngữ khí của Dương làm hàng cũng rất nghiêm túc, giọng thiêu cao cao tại thượng xa sáng. Bạch lăng lăng, em tới văn phòng khoa một lát, có chút việc cần tìm em. Lăng lăng đoán bên cạnh anh hẳn lại có những giáo viên khác, không dám kinh xuất bèn cùng kinh nói. Dạ, thầy Dương, em lập tức đi qua đây. Cúc điện thoại, cô vội vã nói. Liên liên, tới đến khoa có chút việc đã. Liên liên chè miệng cười trộm. Xem cậu bị dọa kìa, cậu đó nha, cả đời sẽ bị anh ta ép tới chết luôn, đừng mong nổi dậy. Hai, lặng lặng cũng cảm thấy vậy đó. Dương làm hàng một khi đã nghiêm chỉnh cô đến thở mạnh cũng không dám. Chạy nhanh suốt đường đi, tới khoa vật liệu, cả thang máy lăng lăng cũng không dám chờ, chạy bộ 5 tầng lầu đến văn phòng khoa vật liệu. Trong văn phòng khoa chỉ có 3 người, một giáo viên văn phòng khoa mặt máy nghiêm nghị, đang nhíu mày nhìn bàn điểm của cô. Lô Thành vạn học của cô đang giúp thầy giáo văn phòng khoa nhập dữ liệu vào máy tính. Dương Lâm Hàng ngồi trên ghế cạnh Lô Thành, mỉm cười nhìn lăng lăng. Nắng sớm chiếu lên gương mặt anh dường như làm vế bẩn sự thanh khít của anh. Lăng lăng chậm rãi nhích đến bên cạnh giáo viên văn phòng khoa Lễ phép chào. Chào thầy Vương, thầy tìm em có chuyện gì không ạ? Tại sao em có một môn tự chọn không qua? Em có biết sinh viên muốn học thẳng lên tiến sĩ thì các môn tự chọn bắt buộc về đạt không? Không thể nào, em có đi học mà. Lăng lăng vô cùng thành khẩn cam đoan. Em chưa bao giờ trốn học, tất cả các lớp đều có mặt. Liệu có phải giáo viên phụ trách môn quyền không ạ? Em tự mình nhìn xem. Thầy Vương đưa bằng điểm cho cô. Em không hề đến lớp buổi nào thì hết môn cũng không tới. ha Lăng lăng kinh ngạc nhìn bằng điểm, lên lén trường mắt một cái vịt dương lầm hàng, đang không nhịn được cười kiêm. Quay mặt lại mỉm cười hỏi giáo viên văn phòng khoa. Thầy Vương, ý đây nói là môn phần tử hữu hạn phi tuyến tính phải không ạ? Phần tử hữu hạn phi tuyến tính. Thầy Vương lại lật đật bạc điểm. Môn đấy em có điểm rồi, thầy Trần nói em có đi thi. Thầy Trần ạ, lần lần suýt nữa vọt miệng hỏi ai là thầy Trần, mày mà nhịn xuống kịp, không thì tôi luôn. Chính là thầy giáo mà hôm thi hỏi em là sinh viên lớp nào đó, không phải em còn hỏi người ta học lớp nào sao? Cô ấm ức, cúi đầu nghịch tóc, đó là điểm bất lợi của học nhiều ngành, xóa viên chuyên ngành căn bản đều không biết ai vô ai. Dương làm hàng ngồi bên chè miệng nín cười, nhìn đến đau khổ, nhìn lăng lăng đến nỗi cô một ngớ ngáy khó chịu. Thực ra, chuyện này cũng không thể trách lăng lăng. Yêu cầu của khoa vật liệu đối với nghiên cứu sinh thà sĩ thiên về góc thư gánh hơn, các sếp trong tổ đề tài coi trọng khối lượng làm thí nghiệm của sinh viên, năng lực xoay sở giải quyết vấn đềm. Nói một cách tương đối, yêu cầu về mặt điểm số trên lớp cũng không quá nghiêm khắc. Có vài sinh viên vì muốn đạt học bổng hoặc ngọc lên tiến sĩ thì còn nghiêm trình học các môn bắt buộc, tranh thủ lấy điểm cao. Còn về phần môn tự chọn, chẳng qua là để chờ đủ học phần nên chọn đại một môn, không để ý nó có liên quan gì với đề tài của mình hay không. Sinh viên thường sẽ lên lớp vài buổi đầu tiên để đi điểm xanh, rồi buổi cuối cùng đến copy vài file PowerPoint, xem qua từ đầu đến cuối một lượt là có thể thì đậu. Nếu gặp phải giáo viên dễ tính, cuối cùng chỉ cần nộp một bản báo cáo là được cho qua. Lớp phần tử hữu hạn vì tuyến tính kia lặng lặng chưa đi lần nào. Buổi đầu tiên kêu kêu giúp cô điểm danh, buổi cuối cùng tiêu tiếu chép vai bác giúp cô. Cô đọc hết một đêm xong đi thi. Lúc đi thi, một người ăn vận trông như sinh viên trẻ tuổi bước đến cạnh cô hỏi. Bạn à, bạn học lớp nào vậy? Giọng điệu vô cùng khách giáo, cô cũng vô cùng khách giáo trả lời. Tớ học lớp 2, mà bạn ơi, sao mình lại chưa thấy bạn bao giờ, bạn học lớp nào thép? Người đó cầm thè sinh viên của Lăng Lăng nhìn nhìn, xong bỏ xuống rồi đi sang ngoài. Lăng Lăng khi ấy còn thích kỳ kỳ, bạn sinh viên này liệu có phải học đến mụ người, làm việc lung tung lộn xộn không? Cô có nằm mơ cũng không nghĩ tới, đó chính là thầy Trần siêu cấp hiền lành trong truyền thuyết. Cũng may thầy Trần nổi tiếng hiền hậu Nếu là giáo viên khác Chắc đã sớm lại cô gọi phòng thi Chứ đừng nói cho cô thì đậu Lăng lăng hạ quyết tâm lần sau Buổi đầu tiên của môn tự chọn Dù thế nào cũng phải thi học Có nghe ràng hay không không quan trọng Nhìn rõ giáo viên mới là mấu chốt Nếu không sẽ gặp lại chuyện mất mặt như thích kiêm Thu hồi suy nghĩ Lăng lăng cười cầu tài hỏi Thầy Phương môn nào em không qua ạ Công nghệ vật liệu mới Công nghệ vật liệu mới, môn này có lớp sao ạ? Cô nhớ rõ học kỳ sau mới có lớp. Thầy Vương lạnh lùng liếc cô một cái nói, không phải muốn nào em cũng đi học ạ. Nhưng không ai nói cho em biết có môn này ạ. Cô nhỏ giọng ly nhí, cẩn thận ngẫm lại một chút, nhớ mang máng hình như lớp trường có nhắc mình. Mấy ngày này cùng Dương Lâm Hàng yêu đương mờ mờ mảng màng đã sớm quên bẻ chuyện môn tự chọn này. Thầy Vương, Dương Lâm Hàng cuối cùng cũng mở miệng thầy cô giải vây. Anh xem chuyện này nên làm thế nào đây Thành tích các môn bắt buộc của Bạch Lăng Lăng đều rất cao Nếu chỉ vì môn tự chọn mà hủy tư cách học thằng tiến sĩ Thì thật đáng tiếc Thầy Liêu đã báo điểm qua đây Tôi chỉ phụ trách nhập điểm Không thể tiện sửa đổi Thầy kinh nghiệm công tác phong phú Loại chuyện này cũng thường xuyên gặp Chắc là có biện pháp khác đúng không Sinh viên của tôi thần có hơi phiền toái Coi như anh làm ơn giúp tôi một chút đi Vậy thế này đi Thầy Vương vừa nghe xong điều cầu khẩn của Dương Lâm Hằng, cũng không nỡ từ chối, nghiêm túc suy nghĩ nói: "Điểm của Bạch Lang Lang tối tạm thời trì lưu, cậu đi tìm thầy Lưu nói một tiếng, hỏi anh ấy xem Lưu có thể sửa điểm đổi chút được không?" Thầy hiểu rồi, phía thầy Lưu tối sẽ đi nói chuyện, cảm ơn anh. Cảm ơn thầy Vương ạ." Lang Lang vừa nói xong, mặt mày sáng sịt đi theo Dương Lâm Hằng rời khỏi văn phòng Khoa. Dọc đường đi, cậu đều cười trộm, có sếp che chở thật quá tuyệt dù sao có quan hệ tốt đẹp vớiếp càng quan trọng hơn vào văn phòngừ làm hàng lập tức đóng cửa lại khóa trái sang sớm hôm qua thầy Trần để nói chuyện với anh anh còn tưởng anh ta nói dưỡngrừng làm hàng nói thầy Trần thật nh hiểm cương nhiên lại đến mét xếp cô thầy Xương lằng lăng, lăng thấyr dừngng làm hàng từng bước hướng về phía cô thầy không định trừ Phpha thể xác em đi chứ em biết lỗi rồi từ nay về sau em sẽ không bao giờ chốn học nữa đamm bảo không chốn Chừng phạt thể xác à giọng dừ làm hàng nghe cực kỳ mờ ám ý tưởng này hay đó lăng lăng lùi ra sau từng bước giải thích nói không phải em muốn trốn học em vừa phải làm thí nghiệm vừa phải chuẩn bị thi cuối kỳ môn bắt buộc còn phải chuẩn bị bảo vệ đề tài nhiều chuyện làm như thế em về lựa cho ăn bỏ bớt tay dừng làm hàng vén tóc bên tay cô nâng mặt cô lên câu tiếp theo của cô bị nốt ngược trở lại câuê nhắm mắt ch mong Anh nhẹ giọng nói bên tay cô, em về chuẩn bị đi đâu đó đi. Chuyến tàu 12 giờ trưa, mình đi thành phố S. Thời tiết cuối thu, xe lửa rong rủi giữa trời đất rộng lớn vô biên, mỗi nơi vườn tới, phồn hòa nhạn mãn. Trong tòa xe rừng nằm, họ ngồi đối diện nhau, đem mọi cảnh phồn hoa thù hết vào mắt. Hành trình xa xôi dường như trở nên ngắn hơn rất nhiều. Họ đàn gẫu với nhau suốt đường đi, để tài nói chuyện không hết. Nói xong chuyện những nhân vật đạt giải Nobel từ xưa đến nay lại đến chuyện các tác giả văn học hiện đại Nói chuyện lỗ tấn, vô tình kể gại, đề cập đến lịch sử Trung Quốc Lăng lăng đến đây hứng chí, hồ hời kể về chuyện lịch sử ng ngàn năm vành vách nói về các vị quân vương mình yêu thích nhất Em thích lịch sử Trung Quốc lắm hả? Anh hỏi Con gái thích lịch sử không nhiều lắm đâu Lăng lăng nói với anh ba em trước đây là thầy giáo lịch sử thường xuuyên kể chuyện lịch sử Trung Quốc cho em nghe sau này ba đi rồi lúc nhàm chán em cũng hay mở sách lịch sử ra xem là lúc nhàm chán hãy nhớ ông ấy lăng lăng nhìn ra ngoài cửa sổ một con ngỗng trời từ trên cao bayy qua cô kêu lên kinh ngạc anh xem còn chimm kia to chưa kiệmừ làm hàng đặt tay lên đầu khô âuu yếm xòa tóc côm lăng lăng em yên tâm Anh nhất định giúp em tìm được ông ấy. Thời thành phố S cũng đã khuya, viện khoa học đã tàn tầm từ lâu. Dương Lam Hàng cùng Lăng Lăng trước tiên nghỉ chân tại một khách sạn gần viện khoa học. Để tránh những viện toái không cần thiết, Dương Lam Hàng vốn sự thế cẩn trọng, cố ý muốn đặt hai phòng. Ăn xong cơm tối, Dương Lam Hàng ngồi trong phòng cô một lát, hơn 10 giờ thì rời đi. Lăng Lăng tắm rửa xong, giúp vào trần đắp lệnh cống, tự ơi vào đầu giường đọc tài liệu. Càng đọc càng chán nhưng lại không hề buồn ngủ, Lăng Lăng nhất thời cào hứng, liền nghĩ ra một trò đùa tình quái. Cô nhấc điện thoại đầu giường, cô gái chiếc tổng đài vô cùng nhiệt tình. "Xin hỏi chị có việc gì không ạ?" "Phiền cơ giúp tôi chuyển điện thoại đến phòng 126. Vui lòng chờ giây lát ạ." Điện thoại kêu hai tiếng, nói trầm ấm của Dương Lâm Hằng cực kỳ dễ nghe. "Xin chào." Lăng Lăng cố ý đè cổ họng, dùng một giọng nói chính mình nghe còn thấy buồn nôn nói. Xin hỏi, anh ở một mình có đi cô đơn không? Có cần phục vụ đặc biệt không ạ? Không cần, cảm ơn. Điện thoại cuộc thang tay. Lăng Lăng nhòe người trong chăn, càng nghĩ càng thấy mắc cười, vì thế cầm lấy điện thoại gọi một lần nữa. Chuông 4 lần mới bắt máy. Xin chào. Lăng Lăng nhều nhều bắt trước tiếng quảng đồng nói, "Anh ơi, đừng cúp điện thoại mà, phục vụ của chúng em đảm bảo khiến anh hài lòng đến mức thể hài lòng hơn." Lần này Dương Lâm Hàng không trả lời, cũng không cúc điện thoại. Lăng Lăng cũng không có kinh nghiệm gọi điện chọc kẹo, sau hai câu có vẻ không biết rõ phải nói gì thêm cho lắm. Anh cứ thử sẽ biết, đảm bảo anh ca đời khó quên. Dương Lâm Hàng cất lời, ừ, chi phí tính thế nào? Anh cười nhiên dám hỏi câu này sao, Lăng Lăng mém nổi sung, chữ anh vừa lên đến miệng vội nút xuống. Chỉ số thông minh của Dương Lâm Hàng cao như vậy làm sao có thể dễ dàng bị cô lừa Nhất định là đang vỡn lại cô Muốn cô chịu gậy ông đập lưng ông đêm mạm Cô sẽ không mắc mưu đâu nên cười càng trói lại hơn Còn tùy anh chọn dịch vụ gì ạ Vậy sao? Giọng thiếu anh có mùi trêu trọc Các cô cung cấp những dịch vụ gì? Câu nói điển hình kiểu Dương Lâm Hàng muốn bao nhiêu tích cực thì có bấy nhiêu Lăng lăng mặt nóng muốn chín luôn, dựa vào chút kiến thức có hạn học được từ mấy tiểu thuyết trên mạng, bèn mặt dày trả lời anh. Chẳng hạn như mê hoặc thước phục SM còn có nipi, bất kể phục vụ, vụ kiểu gì, chỉ cần anh nói em đều làm được hết. Ừ, tôi cũng không cần nhiều dạng lắm đâu, tôi thích cổ chủ động hơn. Chủ động á, lăng lăng nhớ lại vầy đoạn trích trong tiểu thuyết 18 cộng, rất khó khăn nha. Quyệt mồ hôi lạnh trên chán, giọng cô kiên trì uốn éo câu ngừng. Anh muốn em chủ động thế nào? Tôi muốn... Dường làm hàng trầm ngâm một lát, giọng điệu dường như cô nén ý cười nói ra. Cô đến đây, tôi sẽ nói cho cô. Em phải nhắc anh trước, giá rất cao đó. Cô trị giá bao nhiêu, tôi trả bấy nhiêu. Cúp điện thoại. Anh nói, anh thích cô chủ động. Anh nói, cô tới đây, tôi sẽ nói cho cô. Như vậy, cô rốt cuộc nên đi hay không đi? Lang lăng, lăng rút vào trong chăn, rất nhiều hình ảnh kỳ quái hiện lên trong đầu cô, càng nghĩ càng nóng. Cô sóc lại tinh thần, đứng dậy rời khỏi chăn, khoác thêm áo tròn tắm màu trắng do khách sạn chuẩn bị. Buộc dây lưng, ghé vào cửa nhìn trái nhìn phải, thấy không có người, bèn chạy nhanh đến cánh cửa đối diện gõ cửa phòng xương làm hàng cửa mở ra, lặng lặng học theo cách vầu coi trên tivi, lưng tựa khung cửa, một chân cong lên quyến rũ dẫm lên khung cửa sau lưng áo tròn tám chỉ buộc một chiếc thắt lưng hơi mở ra, thần thể nhỏ bé, nửa kín nửa họ Dương Lam Hàng không hề kinh ngạc khi thấy cô, nhìn cô duyên suốt từ đầu đến chân, mắt đầy mắt tràn đầy hưng phấn Anh xem em giá bao nhiêu Cô tình nghịch nghịch mái tóc đen còn hơi ấm ướt, cười mờ ám Tường Lâm hàng vươn tay ra, ôm lấy eo cô, kéo cô vào trong, ép lên vách tường cạnh cửa, thử qua mới biết được.